xin chào chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh youtube mc eni chuyện audio tiên hiệp đây là tập hai của chuyện tứ đại danh bổ hệ liệt đấu cương thi phần bốn thiết bố sam mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của eni cũng như để lại bình luận like và share video để ủng hộ cho mình nhé Trường 5, Bò dựa vào ánh đèn dầu mờ mờ tập mai hồng lại nhìn về nơi vô tình chỉ trông thấy hành lang càng lúc càng chật hẹp hẹp tới mức độ chỉ chứa được một thân thể nhỏ gầy bò đi vô tình lại nhìn tập mai hồng tập mai hồng cũng lại nhìn nhìn vô tình may mắn thân thể của hai người bọn họ đều rất nhỏ nhắn vô tình đánh giá tình hình một chút đi đến nơi này không còn đường nữa con đường duy nhất chính là hành lang chật hẹp này chỉ không biết là sâu bao nhiêu dài bao nhiêu và về sau rộng bao nhiêu hẹp bao nhiêu một là lui về tìm một con đường khác nếu như không phải chui vào trong con đường chật hẹp đó tiến về phía trước tập mai hồng lại nói ra nghi hoặc trong lòng với vô tình đi trở về sao vô tình lắc đầu tại sao lui về phía sau chưa chắc đã có đường vô tình nói nói không chừng phía sau con đường hẹp này chính là đường lớn tập mai hồng lại nói tập a cũng nghĩ như v y này nhưng có điều muốn đi đoạn đường này thì có điều đi lại h như ả i bò. Nếu mai à này trong đường hẹp này có m p hồng ụ phục c hoặc có kích, cho chúng có canh chừng cho thì hiểm. tình hai phải h trong là lối lại lại, người nói. người người người kia.、Tập、mai ra rất ta, nguy nên, vậy Vô Vậy một Tâm ở lại vỗ tay cười chúng ta thực sự là suy nghĩ giống nhau đó vậy cho nên người ở lại ta đi chuyến này vô tình vội nói không không không lần này cô nên để cho người tàn phế là ta Có cơ con chật thích cô. nói hơn hội thi thố hẹp hợp Hồng hoàn không như tài đi. lại Mai lại Người ta Tập toàn này, năng đường đồng Bỏ qua ý. vậy là lăn mà người muốn đi đoạn đường này, không như nhất phải đúng Nếu người muốn đoạn đường đi rồi. ra r ư ít t bỏ xe ớ chẳng n ư trước đường, người trước đường, người được? vậy về? vứt Vậy quay đúng đi không nào lăn, là Lỡ lại làm là làm mà quá mạo hiểm mai Cho sao phía thế thể phía h rồi. tiếp có có có c dù bỏ xe lăn, làm sao mà đi tiếp được? Vậy chẳng lẽ đại bồ đầu lại cho rằng bản cô nương mập mạp trì độn bỏ không được qua một đoạn đường ngắn đó hay sao vô tình lại nói Đương nhiên không phải từ dưới ghế lấy ra một sợi dây thừng đen cột chặt vào mấy chỗ then chốt trên xe lăn ta bỏ qua trước lại dùng dây thần tiên kéo xe lăn này tới gần xe lăn này có thể xếp lại chỉ cần không có người nào ngồi xếp nó lại rồi lại kéo qua không phải là chuyện gì khó tập mai hồng nghe như vậy liền trợn mắt há mùm không dám tin một lúc sau mới nói không không không như vậy quá cực khổ quá mạo hiểm rồi vẫn là nên để cho ta đi chuyến này mở đường s o n g xuôi nếu như mà con đường phía trước bình an ta sẽ gọi người qua được chứ vô tình rõ ràng có vẻ không vui vậy là cô nương xem ta là một người tàn phế rồi tập mai hồng lại vội vã phủ nhận bắt t r ư ớ c giọng điệu của vô tình vừa rồi không không không vô tình lại nghiêm mặt nói nếu như cô đi trước lỡ may xảy ra chuyện bảo ta làm sao có thể ăn nói với tứ sư đệ tập mai hồng nghe như vậy thần sắc trang trọng nói n g ư ờ i không cần phải ăn nói với bất cứ ai chuyện của tứ sư đệ ngươi đó là chuyện của hắn chuyện của ta đó là chuyện của ta hai người chúng ta không có liên quan tới nhau dựa vào cái gì mà lại bắt người phải gánh vác chứ vô tình vẫn không đồng ý Người là con gái, là làm sao có sao t hai ể hiểm đi được? trước Tập mạo m h ồ người lại c lạnh. Nói như vậy, tạm r o n lòng g đ i bộ đầu đây của chúng con ta đây, vốn là x e nữ. Nữ thời ư n g t ể u nữ. m ộ trầm nữ hành giang nói cũng tử tàu thì thua một hồ, gì cái kém bộ vị mặc một lúc hai l ỗ tai của vô tình khẽ động đậy cặp mắt sáng của tập mai hồng cũng chớp chớp Ở nơi xa xôi, bóng nhìn lại vàng xôi, lại xa tại ớ i tiếng kêu thế. Không biết là người một ma, Tầm thẻ thẻ, vượt, thật không không tán. Tầm mai hồng kêu yêu lâu hay hay là là l nghiêng nảy đầu, trợt sao i n h r ý niệm. Tại s a ngươi không canh giữ ở đây hộ pháp cho ta để cho ta bình an đi qua trước rồi tính sau đó cũng là trách nhiệm trọng đại đó vô tình lại hoàn toàn đồng ý nếu như đã là trách nhiệm trọng đại tại sao cô lại không giúp ta ra tay ở lại đây mà coi chừng cho ta c h á n g để cho ta bị công kích sau lưng tầm m i hồng lại n g h e vậy xì một tiếng k h ẽ d ậ m chân một cái ta đã năm lần b à y lượt khuyên ngươi chính là ngươi không có chịu n g h e ta muốn t r a n h công sao muốn dẫn đầu muốn làm h ả o h á n nàng lại nói ngươi không có t r á c h ta được vô tình lại c h ỉ bình tĩnh nói đã nhường tầm m i hồng l u i sang một bên mới đi được một bước lại t i ế n t ớ i n ử a bước không nhị n được hỏi có cần ta giúp không vô tình đã rời ra khỏi xe lăn tập mai hồng lại hỏi câu này chàng lập tức trả lời cần vậy n g ư ơ i cứ nói tập mai hồng lập tức trở nên hứng thú cô tránh ra một chút đừng nhìn ta vô tình nói đó mới chính là sự trợ giúp tốt nhất tập mai hồng vốn tưởng rằng chàng sẽ cầu nàng d ì u đỡ hóa ra là không phải chỉ cần nàng tránh ra Ý tập ứ không khỏi nhất tránh thành gánh nặng của chàng. nói nên nặng đi rõ ra trở là tốt mặt t xa xa, của của Sắc mai hồng lại hơi có h thậm chí còn xuất hiện á n nản. trên nàng còn Lúc của bực tức, c rời đi, mặt xuất vẻ một chút cầm phấn. Được, người không cần ta giúp để xem mai chút ta kết Tập Được, cần có cục có phấn. không hồng giúp người người để ra sao. Tập mai hồng có lẽ không biết vô tình thực ra cũng không thể nào lựa chọn bởi vì một khi chàng rời ra khỏi xe lăn trong hành lang chật hẹp như vậy chỉ có cách bò tới Bò không một nam nhân nào thích b ò càng không một hán tử nào lúc b ò lại có thể chấp nhận nữ nhân bên cạnh nhìn hắn huống hồ còn là nữ tử mà hắn rất coi trọng tập mai hồng tránh đi vô tình lại cột chặt dây thần tiên vào bên hông thử dùng eo sườn khống chế dây thừng một chút khẳng định vẫn có thể làm được sau đó chàng c ú i người bỏ về phía trước từ từ một khi mà chàng đã bắt đầu thì sẽ không dừng lại mặc kệ gai góc đầy đường gập ghềnh khúc khựu mặc kệ ngàn nguy trăm hiểm ngàn núi vạn sông mặc kệ hậu quả thế nào và tương lai ra sao Một mà giảm một độ bắt trình trên thấp trở chật tình thấp bớt tốc trước một chút tin tức khi không không khổ không kiên hành Phía Phía Hành hẹp đành phải Nhưng chàng Chàng định phía Chàng như dưới lại cúi lại giống ngửi đã đầu đầu được đó bò bò Vua xuống Càng càng càng càng Cũng lang nên cũng Sẽ sợ sợ gì xa cao về Còn trước cũng còn đường phía trước vẫn mờ mịt, không nhìn thấy lối ra vào. Lại đi xuống, dường như cũng sẽ không còn động tĩnh đi mờ gì. phía thấy ra mịt, vào. lối Lại sẽ nhưng vô tình không ngừng lại không nghỉ ngơi chút nào một khi mà chàng đã xác định mục tiêu cũng sẽ không tùy tiện buông tay và từ bỏ bởi vì hai chân của chàng không tiện đi lại vậy cho nên cả người đầy mặt mũi đều dính đầy đất vàng nhưng hành lang dần dần mở rộng ra trên đầu dường như cao hơn một chút dưới đất chẳng ũ n giống n g lại bỏ càng nhanh tiến đến gần một điểm sáng nho nhỏ đó có ánh sáng là có hy vọng Hết chương. Chương、6. không có đường mới đi thành đường đã có người t ừ nói g n vốn không có đường bởi vì người đi nhiều mới thành một con đường vậy cho nên đường là do người đi mà thành đồng dạng cho dù vốn có đường nhưng lâu ngày không ai đi đường sẽ không còn nữa bị cò dại chiếm đoạt bị đá hoang chiếm cứ bị người đời quên lãng vô tình hoài nghi con đường này cũng y như vậy đây vốn là một con đường không biết vì nguyên nhân gì có thể là địa hình biến động có thể là địa chấn dạn nứt cũng có thể là người khai phá con đường đó đột nhiên lại chết đi hoặc là không tới nữa vì vậy con đường này đã bị người ta bỏ xó bị quên lãng cộng thêm tầng đất biến động khai thác đất đá do đó càng ngày càng chật hẹp càng nhiều sự chướng ngại lại càng không có dấu chân người nhưng đường vẫn ở chỗ này hơn nữa càng đi càng sâu càng đi lại càng rộng vốn không có đường lúc này đã trở thành một con đường đường quả thực là do người đi mà thành đối với vô tình đường còn là bò mà thành cuối cùng đã tới được lối ra mặc dù hành lang đã dần dần rộng ra nhưng vẫn không đủ để một người đứng có điều đến lối ra đó quảng cảnh mới trở lại giống như khi vừa xuống địa ngục ít nhất là có những ngọn đèn có những con đường có những gian mật thất vô tình lại từ từ thở ra một hơi sơn cùng thủy tận ngỡ không đường động tay động chân tìm trời mới cái gọi là lối ra đó là một cái hang tròn thể tích khoảng gấp hai lần người bình thường bất kể ra sao cuối cùng đã tìm được lối ra con đường cuối cùng đã đến đầu cuối một đường bò đi nếu như có mai phục có cạm bẫy xe lăn và kiệu đều không ở bên cạnh c h à n g chắc chắn vô cùng nguy hiểm may mắn Tất có ả đều bình an vô sự. Chàng dự định đi đây. đã nhau bấu bình báo an Chàng hàng sẽ lập tức kéo lấy xe lăn, thông báo cho tập mai hồng, cùng nhau đi khỏi đây. Hai chàng đã bấu ra ngoài hàng. Của chàng rất nhợt nhạt, n khi khỏi cho khỏi Hai vừa ra cửa mai tay ra Tay của vô sự. sẽ dự tức mà g kéo rất lập lấy tập xe người tay thanh tú. lại n Có người nói rằng người sắc mặt quá nhợt nhạt thì thân thể không tốt nam t ử dáng vẻ quá thanh tú cũng lại không đủ phúc khí vậy chẳng biết có phải vô tình cũng không đủ phúc phận hay không đến nỗi thân thể phải tương tàn có ò còn n nhiều lần phải trải qua hung hiểm, thường gặp phải kiếp. Vô tình luôn biết thân thể của mình không、tốt. Ngoại trừ không tiện đi lại, chàng còn mắc rất nhiều loại bệnh. Bởi vì chàng thường ngồi, thường nằm, vậy cho nên gặp lạnh thì tay chân cũng lạnh n phải hiểm, phải thể cho thì trải tai kiếp. biết đi lại, loại Bởi giá, qua gặp gặp gặp tốt. trừ rất tay của mắc Vụ vì vậy n người g thì hôi, cả đổ đầy mổ lúc đại tiện thường cái h ả y m u t ư ơ nhìn cũng phải sợ. Có sợ. loại ú c cái l cảm giác tê dại đó từ dưới s ơ n g chậu lan thẳng đến thân trên hơn nữa phần lớn còn ngưng tụ dưới cổ trái ngay cả tay trái cũng lại thường tê dại chàng hoài nghi tay trái của mình có phải sớm muộn gì cũng sẽ tàn phế giống như hai chân hay không bởi vì biết mình không đủ khỏe mạnh vậy cho nên chàng lại càng nóng lòng đi xử án đi phá án c h u y ê n nhất và tập trung thậm chí không muốn cầm quyền không muốn thăng quan ngay cả danh vị cũng lại vứt bỏ giống như cây dày rách chàng chỉ nghĩ rằng đã tới thế giới này trước khi rời đi phải làm thêm một vài chuyện nhất là những chuyện tốt c ứ t h ê m vài n h â n n m ạ g nhất lại à vài là những người tốt, giết thêm vài tên, nhất là những tên thêm giết tốt, b hoại. Vậy thì Vậy đúng luôn à sống không ổ n này. Nhưng với thần thể đó của chàng, muốn làm những chuyện khó khăn mà người khác khỏe mạnh g cuộc của khác đời đó với làm mà thể khó khỏe h k g làm được, định thực vậy nhất định phải thực sự không i ê n cường, t ự sự c Chàng may mắn và rất tàn nhẫn. và rất lại l u k h ô n cho rằng mình may mắn vậy cho nên c h à n g lại luôn muốn tự mình sáng tạo ra vận may chẳng trang bị cho bản thân đủ sự kiên nghị đủ sự phòng vệ do đó người ta gọi chàng là vô tình vì cầu công đạo theo đuổi chính nghĩa chàng lại không tiếc gạt qua tình cảm bởi vì vô tình cuối cùng đã đi ra tuy vẫn không thấy ánh mặt trời nhưng dù sao cũng đã rộng rãi hơn nhiều đối với địa phương quá chật hẹp chàng vẫn luôn có một cảm giác sợ hãi và nặng nề đôi khi chàng lại còn ý thức rất rõ ràng mình vẫn còn nằm trong tử cung chật hẹp của người mẹ dãy dụ không đi ra gần g như lại muốn n lại tại thở. thậm từng trong huyệt chật hẹp, bị bùn đất vừa đen vừa ướt, Hoặc chàng chí nhớ mình hẹp, được là nằm bùn đen ngột n g mộ đã đã vừa vừa vừa bị t vừa a nặng nề m táng, chờ đợi đầu thai chuyển thế. đáng chuyển Vẫn luôn luôn chờ đợi, răng chờ chờ rặc đợi đầu đợi, và đáng sợ. Tại sao ợ Tại s chàng lại có những ký ức đó chàng lại không hiểu đây giữa cục là trí nhớ của kiếp trước sao hay là ấn tượng khi đầu thai không biết vậy cho nên Chàng chật hãi những hẹp luôn luôn sợ hãi ở lâu tại những nơi lâu sợ tại ở vì một ước định chàng nhất định phải đi chuyến này may mắn con đường hẹp đó đã tới đầu cuối lối ra ngay trước mặt đường ngay trước mắt chàng lại từ trong hành lang nhoài ra t i nhưng rằng c í n mình chắc chắn là đầu bù mặt bẩn, toàn thân bùn n h chắc mặt một là lầy. đầu Đối bù với g ờ i l u ô thích t sạch coi sẽ, r ọ n dung mạo giống như chàng, may mà lúc này không lào có người mạo may mà lào lúc có tại a nhìn Nhưng thấy. t khoảnh khắc vươn đầu ra ngoài c h à n g lại có cảm giác quen thuộc mùi vị thân thiết con người quen thuộc còn không chỉ là một loại lối ra tại sao lại có người cho dù là có cũng chỉ là kẻ địch vậy tại sao lại là người quen thực sự là người quen chẳng những người quen thuộc ngay cả binh khí cũng rất quen đó là đ à o đ à o gác trên cổ của chàng vừa vươn ra đ à o lại nắm trong tay một người quen khuôn mặt nàng đẹp như hoa lúng đồng tiền mê người trong tay cầm đ à o đ à o lại đặt lên gáy chàng sau đó nàng lại cúi đầu nhìn chàng trong mắt tràn đầy sự chế giễu và đồng tình hơi thở giống như lan nói với chàng Người đã vất vả rồi. Lại nói, lần này rồi. Lại đã vất vả chương ò n sợ k ô n trúng n g g chém ờ i sao? Hết ư Trường bảy khi vô tình gặp mai hồng ánh đào lạnh sắc mặt vô tình lại rất trắng ánh mắt lại giống như lưỡi đào lạnh đào trong tay nàng lúng đồng tiền của nàng cứ như h o a cười tới mê người màu môi của nàng rất rực rỡ ánh mắt lại rất sáng nàng là tập mai hồng nàng lại cười nói với vô tình giống như hôm nay mới là lần đầu tiên gặp được chàng xin chào vô tình cũng không gật đầu trên thực tế đầu của chàng n g a y c ả muốn động cũng lại động không được bởi vì lưỡi đau đã đặt trên gáy chỉ cần khẽ độc lưỡi đau đó sẽ cắt vào gần cổ chàng chàng chỉ hỏi một vấn đề cô giúp cục là ai tập m a i hồng lại mỉm cười hỏi ngược lại người nói sao vô tình lại hít sâu một hơi đao trong tay tập m a i hồng c h ậ m xuống tươi cười cảnh cáo phải cẩn thận nếu như mà ngươi lui về phía sau một đao này hạ xuống n g ư ờ i cũng chỉ có thân thể ở lại trong hang đ ầ u đã ở bên ngoài rồi vô tình lại nhắm mắt lại hai má dường như co rúm một chút tập m a i hồng lại phát ra cảnh cáo nhưng vẫn tươi cười ai ai ai n g ư ờ i cũng không có nên có ý định dãy ra khỏi hang nếu như không một đao này hạ xuống đầu mình hai nơi đó không phải là chuyện chơi vô tình lại chậm rãi mở mắt á n h mắt trong vắt tới khác thường cô quen thuộc đường ở đây sao tập mai hồng lại cười đáp vừa rồi không phải ta đã nói rồi sao ta xuống trước ngươi một bước có thể chiếm được rất nhiều lợi thế ngươi là không nghiêm túc lắng nghe mà vô tình lạnh nhạt nói bây giờ ta đang nghe rất nghiêm túc tập mai hồng lại đắc ý c ư ờ i lên có điều hình như vẫn là nghiêm túc quá chế. nghiêm túc vĩnh viễn không quá chế. vô tình lại nói chỉ tiếc sơ xuất không nên quá sớm tập mai hồng lại giống như ngạc nhiên lẩm bẩm nói theo một lần nghiêm túc vĩnh viễn không quá chế, sơ xuất không nên quá sớm sau đó nàng lại nói ngươi dường như đã phạm phải sơ s u ấ t quá sớm đó môi của nàng lại k i ề u diễm như nước vô tình lại than thở chỉ cần là sơ s u ấ t vĩnh viễn ngại sớm tập mai hồng lại thăm dò bây giờ có phải ngươi đang hối hận không vô tình nói hối hận chuyện gì tập mai hồng lại nói hối hận tại sao ngươi lại tự muốn làm anh hùng giành đi trước làm hộ hoa sứ giả bò qua cả một con đường này để chúng mai phục của ta vô tình nói nếu như cô muốn phục kích ta vậy cô bò qua chỗ này trước chờ ta theo sau bò ra khỏi hang lại là cho ta một đau chẳng phải cũng như nhau sao tập mai hồng nói đá là như nhau n g ư ờ i ngang thì cũng chết dọc thì cũng chết vậy thì bây giờ chịu chết đi vô tình lại nói khoan đã tập mai hồng lại nhách lỗ t a i giống như muốn lắng nghe điều gì phân biệt thứ gì nhưng mà lại giống như không nắm được điểm mấu chốt sau đó mặt lại giãn ra cười người s ợ chết sao đại bộ đầu đại danh đỉnh đỉnh mà cũng s ợ chết sao nói xong nàng lại cười lên khanh khách nhưng mà tay cầm đao lại không rung động chút nào lưỡi đao vẫn dán chặt vào gáy vô tình vô tình nói ta chỉ muốn biết tại sao cô lại muốn ta chết tập mai hồng lại híp mắt cười lên lúc nàng cười như vậy rất khả ái rất tình dành hơn nữa nhìn giống như là hoàn toàn không hề x ạ o trá bởi vì là ta muốn chứng thực khi vô tình gặp phải bàn cô nương thì chắc chắn phải chết nàng lại cười cười cười rất phóng túng có lẽ ta chỉ là không cho phép người tiếp cận bí mật không cho n g ư ờ i tìm ra chân tướng sau đó nàng nói n g ư ờ i còn muốn nói gì nữa hay không lúc hỏi vẫn còn nghiêng nghiêng đầu giống như đang lắng nghe phân biệt thứ gì dáng vẻ của nàng nghiêng đầu trông rất xinh đẹp rất t ì n h xảo giống như lại có tâm tư khác Không không không kỳ tình lạnh lùng đáp. Vậy thì thật hồng theo thương chết tình nhân hồng hiếu Nhướng nhướng thanh Vô ngôn Vô ngôn lùng mang người rồi, Người nói nói nguyên lông gì giết gì gì có tiếc của tiếc có cả có Đó vì Vậy Vẻ vẻ mặt tập ta Ta Tập tú lại lại là lại đáp đã đôi sắp mày mai Bởi rồi mai sao Hả? Bởi vô ì Trong khoảnh khắc này, biến hóa lại trượt xảy ra. Vù một tiếng, ra. khoảnh này, biến người khắc hóa xảy cả lại Vù v tình đột đạn một từ Tập nhiên hàng bắn ra, nhanh giống như là một viên đạn pháo. Tập mai hồng pháo. lại mai lại là cửa ra, không nghĩ tới, vô tình tới, lại vô có thể h ể di c u y nội nhanh như vậy. Vô tình, không n vậy. Vô có nội lực điểm này mọi người đều biết hai tay vô tình vẫn bấu vào ven d ì a cửa hàng điểm này tập mai hồng vẫn luôn luôn nhìn chằm chằm lướt gần cả một trượng gấp gáp như đúng lửa nhanh chóng như tia chớp tính cảnh giác của tập mai hồng lại rất cao nàng phản ứng rất nhanh nàng vừa vặn phát hiện ra sự không ổn cũng đã hạ thủ x u trên đào, đào đầu đã đó. Đúng đào nàng là vào mà khoảng vào một chém một chém chém một nhát tình tung tué, thứ. Thứ đó lại hút chặt t xuống. Nhưng không còn cũng không không, nàng. phải của của của lửa vô ở đó đó là lại lấy o khoảnh n này,、Vũ、tình đã đánh g khắc trả. vô t đã r người của c h à n g có bốn chỗ tay áo trái tay áo phải sườn phải vạt áo phải cùng lại phát ra bốn vệt sáng hai trắng hai làm đ ồ nàng g loạt đánh v o ư ờ i mai biến mai tập Tập một ra ngay đao hồng. cạnh. hồng Lần này biến cố xảy ra ngay bên xảy cố kêu h tình đã vượt qua sau người nàng. Trong tay nàng nhất thời lại không khí thẳng phía ô n trúng. người nàng. trong nàng Bốn món g vượt rút Vô đã Đao được. đã qua sau tay lại loạt lại lé trước có bắn bốn ám Mà món ám khí đó lại có ánh sáng phía khí đồng về xanh n Nàng k ê lên một tiếng thân thể của nàng lại đột ngột cong lại sau đó lật người ngã xuống máu tươi từ trên người nàng ồ ạt chảy ra cờ kém một nước cái giá phải trả chính là tính mạng tính thiếu một bước thứ phải đối diện chính là thắng bại xoay chiều tập mai hồng không hề xem thường vô tình cũng không phải là phòng bị sơ s u ấ t nhưng nàng lại không ngờ được xảy ra một chuyện t h ứ hút l ấ y đao của nàng chính là xe lăn của vô tình vô tình bỏ về phía trước xe lăn xếp lại được dây thần tiên kéo cũng lại di động về phía trước dây thần tiên này không phải là dựa vào ngón tay và bàn tay của vô tình khống chế mà là cột u vào h ồ n g vô tình kéo đi vậy cho nên tập mai hồng dường như cũng nghe được một chút tiếng động khác thường nhưng hiển nhiên nàng không biết đó là âm thanh gì Vô vẫn vào vô Vô tình kẹt tiến trượt thân đột ngột phát ra động lỏ xo, Thấy thần thể vô tình tình tức lướt một tập hụt trước rút trong hang Nhưng chàng ngầm khiển lăn lặng đến gần dùng đụng quan lăn động bắn ra bên ngoài cũng mượn Khiến hồng Ngay nam nhân lăn nhai cho chém phía bị ở ở cửa cơ lực của lúc Sau ra ra đao mai đao dưới Mà mắt điều đó đi đó đã lại xe lẽ lỏ lập lấy xo Tập mai hồng đang kinh ngạc, chỗ hiểm toàn thân mai hiểm ám đang ra của kinh liền dưới hồng chỗ khí ngạc, lộ vô tình lại nhìn thi thể tập mai hồng một lát sau mới từ từ ngồi thẳng dậy sau đó dùng tay kéo xe lăn ra khỏi cửa hang kéo được một nửa xe lăn xếp lại còn cách vô tình khoảng bảy tám thước chàng bỗng nhìn lại ngừng tay thở dài một tiếng có lẽ chế ngự được cô ta vậy là được rồi không cần lấy mạng của cô ta trượt nghe một giọng nói cất lên nhưng cô ta lại muốn giết chết huynh vô tình lại cũng không kinh ngạc giống như đã sớm biết có người sau lưng mình giết chết cô ta rồi c h ú người sau lưng cũng yên lặng một lúc có lẽ đang lĩnh hội ý tứ trong lời nói của vô tình sau đó lại nói chuyện mà đại bộ đầu không có tiền làm ta là một kẻ ngoại đạo không có dây vào hai đạo hắc bạch chuyện gì lại cũng dám làm kiểm tra nữ t h i chỉ cần có thể tìm ra được c h â n tướng nhiếp thanh ta đây không e ngại gì Nguyên lại, người nói chuyện chính là nhiếp thanh. Hắn đã trở lại. Vừa rồi, lúc vô tình phản kích, hắn cũng ngột động thanh đánh trúng hồng, khiến cho nàng ta bỏ mạng ngay tại chỗ. Nhưng không phải là hắn đã ra ngoài liên hệ với Trần Nhật Nguyệt và Bạch Nhi sao? Vô tình lại thở dài. Không ngờ xuất ta tay. lại, là lại. lúc là lại tại Bạch rồi, phối kim kiếm, hiểm mai phải với Khải dài. kích, kích, chỗ của cho chỗ. cô thực hợp phát phá khí hệ thở và tập trở đột ta ta Vừa ra ra sao? ra đã đã đã vô Vô bỏ sự may mắn là huynh đã trở lại sớm n h ấ p thanh nói ta đã lường trước cô ta sẽ hạ thủ mà vô tình nói sao hiển nhiên chẳng lại muốn nghe tiếp nhiếp thanh lại nói bởi vì ta suy đoán cô ta không phải là tập mai hồng vô tình hỏi làm sao biết được n h ấ p thanh lại nói theo như ta biết tập mai hồng và tôn ì mộng xuất thân từ hai nơi xa tận chân trời hai người lại còn phân biệt thuộc về hai thế gia hoàn toàn khác nhau trước giờ lại không có bất cứ chứng cứ nào biểu thị hai người bọn ạ n h q u e biết. n họ ế khiến p ép thanh tình gật rất rất chuyển. chàng khổ nhưng cho chàng không chịu. vừa vừa vừa nói còn này vẫn còn. này Vô vào có di rồi lưỡi giác lưỡi rời đi, Điều dù dễ cảm sắc. Mặc đầu, sâu gáy, đã đào đào đã đào bị b sở ý n chẳng những họ quen biết hơn chi khá hợp. tương tương nữa giao rất sâu, n h ế p thanh lại tiếp tục di chuyển tới phía trước r ồ i ra khỏi vị trí ban đầu ở sau lưng vô tình đồng thời nói Cô chuyện, chỉ có còn có chân cô chuyện, cô chỉ có chỗ tốt thôi. Hồ hiện giờ người thì chết, tích tôn thôi Tôn không không không không không thôi ta trên ta thật thì trọ tốt thì thì mất mang sao ra ma ra và vào với hoài là là nào nhà là mà bản lên mánh nghi phần mộng nói mình, Nếu như án mạng, Huống hiện người người lão lại lý lại do xảy miếu mấy mở đá hồ quỷ quỷ, đối giờ gặp gây đập ấy ấy ỉ dù Đều đỡ là mà những người giúp đỡ công hiến Nhưng cho giúp cô ấy ta ậ p m i hồng này lại dựa vào đâu mà đâu thấy ớ i t a gia đưa m Mộng Mời vũng nước đục này? Tình nói, Nghe nói nói lại Vô nước này tình Tôn thư đục câu cô dùng bộ tôn ớ trước i nhiếp đi người Lúc nãy thành đến đã v t ì h tình thấy Đứng giữa vô tình và xài vẫn đang lăn vẫn Tôn giữa xài lại lại Ta vô và xếp ỷ mộng lại dẫn sói vào nhà cô ấy đại khái là mời một ngoại viện có thể tin được hoặc là che giấu bí mật cho cô ấy hoặc phó cô là giúp ấy đối ấy vô ớ i người đám n g tình h Nhưng mà người này lại có dự định i người lại riêng ế t dực. dự có của này mà m Vô tình gật đầu vừa rồi nắm lưỡi đào đầu của chàng đã thực sự muốn động cũng lại không động được hiện giờ giống như bồi thường lại có thể động thì lại không ngừng cử động Có cho chi của Có được dực, cũng cạnh dực. cho cô đó phó thể mật nhất thể thiết nhất thân tín bên cạnh ngôi thiết ta định định nhiếp huynh giữ Mộng, Mộng. ngôi người ngôi rằng đối với bí bên Vậy là là lại là kỳ nhiếp t h a n h xoay người đi qua một nửa đối diện với vô tình một con mắt tỏa ra màu xanh lục một tay cũng đang nổi đầy ánh sáng xanh Ta thấy cô ta có thể cô có thể là đ ư ờ người hóa, thể có mà là cũng v ơ n ngọc phượng cũng lại không có gì kỳ lạ cả. Nhưng nhất định không phải là tập mai hồng. n g gì g phi. phải tập Thậm chí thác lại mai bạt có cả. là lạ là ư kỳ mà vô tình lo lắng nhất vẫn là tập m a i h ồ n g vậy nếu như cô ta không phải là tập m a i h ồ n g vậy tập m a i h ồ n g thật Đã đi đâu đứng rồi? lại thi Nhếp Thành nhìn thể từ xa chuyện ủ a mai tập ồ hồi. n này mới chính thức xoay người lại, hỏi vô tình. g đó Đại đ một mới thức hỏi lại, Lúc xoay vô bổ ầ vẫn nặng là trách ta t a giết chết ta sao? Vô tình lại thở dài. chết ta tình thở cô c h Vô sao? u y đó không thể nào trách huynh được vừa rồi nếu như mà huynh không phối hợp đồng thời xuất thủ với ta hơn nữa mạnh tay lại dùng thanh kim phá khí hiện giờ người nằm trên đất đó có lẽ là ta nhiếp thanh lại nói Huỳnh đã vô ố n năng lực phản có lực kích c tình a sau lưng Đội đao của cô ta ta ta Huỳnh thầm Huỳnh. chém hụt sẽ lập tức phản kích. Huỳnh chỉ cần ta làm cho lăn, đụng lưng cần phân đã Đội âm tâm làm một chút mà tức chút thôi. t kéo vào xe lập Vô sẽ cô cô lại dùng tay s o a xoa cô ta g á c ở t r ê nhất cổ. Quả t ự c cảm giác không dễ chịu. đó Đó là là một ta t không h dễ do sách. Cũng gần như gần thành r ở t lại chỉ chỉ vào thi thể tập mai hồng lại nói trải qua sai lầm Mới có thể tỉnh như ngộ Nếu vô tình lại phủ nhận Cô ta đã rất t đã h à nhất công chia tách ta và tổ yến. Cô ta chỉ là không biết ta có không yến dụng phương n thể pháp h biết ta ta Ta tổ và là sử thành u y ế n k i ê n Dựa v o dây t h ầ tiên dùng đó Để dùng eo k n g chế lại n Nhếp thanh l cười nói vô tình lại nói nhưng vẫn là chết hơi sớm một chút màu xanh lá trong mắt nhiếp thành đột nhiên lại dao động kinh ngạc nói làm sao huynh lại biết được cô ta chưa chết hẳn vô tình lại ngạc nhiên thế nào cô ta chưa chết nhiếp thành lại dùng tay chỉ chỉ lại nói nhanh huynh xem cô ta đang từ từ tỉnh l ạ i vô tình lại đưa đầu nhìn nhưng trong thoáng chốc liền biến hóa đột nhiên xảy ra chân của nhiếp thanh giống như là vô ý thực ra đã tính toán kỹ càng cố ý dẫm lên dây thần tiên n g à y lúc này hắn dùng tay c h ỉ thu hút sự chú ý của vô tình đột nhiên phát lực hất chân dây thường quân lấy cổ chân trái của hắn sau đó dùng sức kéo một cái liền kéo cả người vô tình lên bay thẳng đến chỗ hắn còn lại thì lại dễ dàng hơn nhiều cũng lại dễ khống chế hơn nhiều cánh tay phải của nhiếp thanh c ò n g lại kẹp chặt lấy cổ vô tình vô tình gần nghe tiếng xương gác như mình, muốn nứt. thể được có của cổ đau kêu sửa sắp vỡ Bị lại n nhiên cổ, tất nhiên là không dễ chịu、rồi. Nhếp thanh rồi. là dễ chỉ ư ờ i nói. n ư n thanh quang hẳn càng hơn không? tình g bị chịu thủ ta chắc khó phải h lam của lấy là lại cổ, có c kẹp Vô cảm thấy hô hấp khó khăn muốn nói một câu cũng lại không đủ sức nhiếp t h a n h lại dùng tay phải kẹp lấy cổ vô tình tay trái thì dâu lên hướng về phía lưng vô tình bàn tay lại bằng phẳng như gương nổi lên ánh sáng xanh khác thường trải qua sai lầm đó là sai lầm của kẻ giả mạo tập mai hồng này hắn nói cô ta và những người trước kia ám toán thất bại mới khiến cho ta n g ộ i ra phương pháp tốt nhất để đối phó với người một tên tàn phế trong hang tràn ngập tiếng vọng hùng hồn đắc ý của hắn hết trường chương chín ánh trăng Đất r u ngay núi chuyển, càng lúc tiếng ấm ấm càng, càng v n giống như cả tòa đỉnh núi n g cả tòa à sắp sập xuống, giống trống. còn có tiếng thình thình thình, nặng nề giống như những tiếng、chống. Ngay có lúc này đũa ở trên mặt bàn đã rơi rải rác dưới đất còn một số ám khí cắm vào trong gỗ và xà nhà cũng đã bị chấn rơi xuống mái nhà làm bằng tôn cũng đã bị chấn động rơi xuống rất nhiều bụi diệp cáo và hà phạm đưa mắt nhìn nhau mặt không c h ú t máu hà phạm vẫn đầy sự lo lắng Vẫn là... gặp quỷ tốt hơn diệp cáo lại không hiểu thế nào hà phạm lại nhìn nóc nhà nhìn nhà trọ bằng gỗ sắp bị kình lực tràn ngập bên trong không gian đó ép nổ thì ít nhất quỷ sẽ không tháo rỡ nhà cửa chúng ta vẫn có nơi để mà che chắn diệp cáo lại có cách nhìn khác nếu như mà nó tháo rỡ nhà cửa vậy là còn tốt hà phạm cũng không hiểu ý tứ của hắn như thế này mà còn chưa xem là tháo rỡ nhà cửa Diệp Diệp lại lại giếng giếng? cái giếng bên ngoài Cáo của Cáo tháo Tháo Ánh ánh lo lắng. là Là đầy đang đó. đã thấy mắt nó trăng. bên Ta thấm Ừ. khe i a k hở giữa những mảnh gỗ của nhà trọ đã càng lúc càng lớn ánh trăng thê lường cứ đang chiếu vào soi sáng ra sự sợ hãi trong ánh mắt mọi người i nái tái nhột, ngay cả môi cũng đã trắng Ta sai Sắc trắng của bạch cả cũng mặt nhột, Ta ngay là bệnh. đã r ồ diệp cáo và hà phạm không ngờ tên tiểu tử này lại nhận sai lại an ủi hắn đại địch trước mắt tiểu nguyệt cô nương sẽ không để bụng những lời lỗ mãng của ngươi đâu lạ bạch nái lại không kiên nhẫn nhưng rất hối hận nói không, không phải ta hối hận là tại sao lại không cùng với đại bổ đầu lên núi hắn lại còn cho rằng nơi gặp nguy hiểm chỉ là nhà trọ quỷ quái này mà thôi trên núi không hề sao một đường đi bình an như thế có phải há được như ý người không c o người n luôn luôn hâm mộ thứ mà người khác có không biết quý t r ọ n g những thứ mà mình sở hữu h a phạm lại t r ư ợ t hơ lên một tiếng thần sắc kỳ lạ các người cẩn thận n g h e một chút bên ngoài vang t ớ i những tiếng vù vù giết g à o tới t h y lương lại l o á n g thoáng có thể nghe được một số âm thanh khác thường n h ữ n g âm thanh lộn s ộ n đó có vài phần lạ lùng ba người nghe ngóng một hồi d i ệ p c á o không nhị n được lầm bầm nói tại sao lại có tiếng vượn kêu khỉ hú l à bạch n á i lại liếc mắt nhìn hắn còn có chó s ủ a cùng với dê kêu nữa hà phạm vệ mặt rất là nghiêm trang ta nghe được l à bạch n á i lại hỏi có phải tiếng vật nặng rơi xuống nước hà phạm lại nói không ta còn nghe được tiếng phạn sướng nữa ba người lại đưa mắt nhìn nhau cả nhà trọ đều đang rung động giống như nằm trên một c h i ề n núi có động đất thân thể cao lớn của thiết bạt cũng đang rung động theo đó v à i vóc trên người hắn có rất nhiều chỗ bắt đầu rách ra rung động càng lớn thì ánh sáng xanh bên trong mắt lại càng mãnh liệt giống như là trong mắt có một bó rong biển lớn màu xanh lá đang bốc lửa chợt nghe hắn gầm lên thứ gì vào đây cho ta dầm một tiếng cửa lớn của nhà trọ cuối cùng đã mở ra hai cánh cửa giống như đột nhiên bị cuồng phong cuốn đi trong thoáng chốc mọi người đều nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài nhà trọ Lạ lại là lúc lầm là Lại là bạch hạ phạm ban Bên ban ban Ban Bọn cáo, cho còn có thể sáng hơn lúc này, nhưng quyết không có cũng cho có khắc rực cũng nhất thời như như Nhưng không phải thể hơn nhưng không nhợt nhạt như họ nhất thời ánh thể khoảnh như không phải ánh đèn, thì họ ái, sáng sáng diệp tới rồi. ngoài giống sai trôi trong mắt rằng ngày trưng ngày. ngày. ngày này, rằng đèn. đèn quyết quyết gì? và là vậy, vậy. vậy, đã đó đó rỡ nhưng cũng không phải ánh đèn bởi vì không thể có ánh đèn mãnh liệt như vậy được cho dù là có cũng không thể nào chiếu rộng rãi như vậy chiếu xa như vậy vô biên như vậy hơn nữa trong sự rực rỡ đó còn lộ ra một sự n h ô hòa kỳ lạ hóa ra đó không phải là gì hết mà là ánh trăng trăng rất sáng trải ra khắp núi hoang chiếu tới nơi nào đều lại hiện lên sự thê lương và vắng lặng trước giờ không có ánh trăng nào sáng như vậy giống như là một tầng mặt trời buổi tối khiến cho mặt đất tựa như thân thể nữ thần trắng b ệ c h sinh ra xung động muốn vấy bẩn và trà đạp nàng Người dưới ánh trăng Giống như là trôi nổi trong ánh trăng nhột nhạt、đó. Người uống giỏi lại thường nói rằng Uống cạn chen lớn Giống như là say mềm, dạo chơi trong ánh trăng Giống như dòng sông sữa tươi. Ngay cả bạch ái, Luôn tự cảm thấy mình luôn quan giỏi giác giác tươi rơi trôi Lại trời ái thơ sát bạch thấy Hạ phạm một tự rất trực là là la vào Dạo đó để có cả cảm Xúc mềm say sữa sự dựa ý vật Cùng với Diệp Cáo có chỉ chuyên sạch của khác, cảm giác cạn chen chỉ có còn có bức luôn luôn không có ý thơ, chỉ lại chuyên quét sạch những hứng người sinh uống lớn. Bọn ngầm trong ánh trăng giống như sữa tươi. Không, không chỉ là có ánh trăng, mà còn có sát ý. Sát ý bức người. với Diệp lại lại tươi. sát Sát là quét đều đều thơ, thú họ ý ý. ý một sữa ra mà trời đất bất nhân nhưng sát ý thông thường lại không đến từ trời mà tới từ con người bên ngoài có người người tới hình dạng kỳ quái người này chán gồ mũi lớn tay phải cầm bát cổ tay đeo mấy miếng hổ phách màu sắc khác nhau tay trái lại cầm tháp đồng nhiều cạnh nặng nề sắc bén cánh tay lại quân bốn chiếc vòng thủy tinh trên cổ lại còn đeo một chuỗi xà cừ mã não dùng mạo uy vũ người mặc đạo bào cúi đầu nhìn xuống sở dĩ hắn nhìn xuống là bởi vì hắn ngồi trên cao hắn ngồi trên cao là bởi vì vật cưỡi của hắn vật cưỡi của hắn rất cao rất lớn hơn nữa còn cực kỳ hiếm thấy cực kỳ không bình thường vật cưỡi lại khiến cho hán từ đầu đội mũ sắt màu trà hình thù kỳ lạ này lại càng có khí thế trên cao nhìn xuống thứ mà hắn cưỡi không phải là lừa cũng không phải là ngựa càng không phải là lạc đà mà là rồng con rồng này chân trước to ngắn thu vào trước ngực ngực rộng sườn dày vết chai khắp nơi người mọc đầy vảy há miệng còn lớn hơn giỏ tre Chân mạnh mẽ có lực, đuôi mập, đuôi tròn, mọc vài cái thực, cổ cũng cười chính cái của có của con mạnh nhọn, nhất, nhất, nhất, heo. sòng tròn, buồn nó. Nó gương gai mẽ mập, mặt một mặt lạ lại là đuôi đùi quái vài kỳ kỳ diệp cáo và hà phạm còn xem như chưa từng nhìn thấy cảnh tượng đó là bạch nái thì lại chưa từng thấy chưa từng nghe chỉ có thể cảm thán trợn mắt há mồm hắn cảm thấy đúng là không thể tưởng tượng ra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 hẹn gặp lại vào 2 1 i i m h vào mỗi thứ ba thứ năm và thứ bảy trên kênh mcn c h u y ệ n audio tiên hiệp